Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tự hỏi, mình phải làm thế nào để góp phần giải tỏa những quần khúc cho đạo bậc tiền nhiên? nội ẩn ức của nàng công chúa Trong giấc ngộ miên mạng, tôi lại gặp người phụ nữ xiêm áo màu trắng tóc xoã ngang bay ấy. Nàng truyền lời bằng thơ để tôi chép lại. Những vần thơ nói về cuộc đời, sự nghiệp. Oanh liệt và tấm lòng son sắt Vì sang sơn gấm vóc một thời sáng ra thức dậy Tôi nhìn bài thơ dài ở trên bàn Nhận ngay được nét chữ ngoạch ngoạc của mình Còn các vần thơ hoàn toàn là tâm ý của tiền nhân Hóa ra tôi chép thơ trong mộng Bài thơ nặng đọc cho tôi như sau Đêm khuya thanh vắng người trong mộng Thảo một vần thơ gửi một Gửi lại trần Dương thế tuy gần nhưng xa lạ Kiểu anh cầm bút nhắn đôi điều lúc tỉnh ta hoàn toàn Tôi tự hỏi mình có bị hoang tưởng không Lời nhắn gửi tìm mộ Câu chuyện về công lao dựng nước giữ nước của nàng công chúa họ lì Cũng có bậc tiền nhân phải Chẳng là sự thật lịch sử Vậy nên cả ban ngày lần ban đêm Tôi sống với tâm trạng đan sen Giữa những rằng xé của tâm linh Với bao lò toàn cuộc sống thường ngày Đổi băn khoăn về những ổn khúc Và cả niềm trông cậy của tiện nhân Xong dù sao đi nữa Từ trong tiềm thức Tôi đã tự khẳng định những điều được báo mộng là sự thật Niềm tin này càng vướng vàng thêm Khi em gái tôi là Hoàng Thị Tuy Đang sống một tỉnh Lào Cai Gọi điện kể cho tôi Nghe về giấc mơ thấy nàng công chúa Lý Kiều Oanh Hơn nữa trong lần thứ hai báo mộng Đức vua Lý Công Oanh nói với tôi Con không hoang tưởng đâu. Đó là sự thật. Công chúa Lý Kiều Anh là cháu nội ta. còn cứ vào thành phố Đồng ở tỉnh Quảng Bình, đến tiểu khu 6, phường Hải Thành, tìm chủ nhân có tên bắt đầu bằng chữ cái n Cháu gái ta đang nằm ở sân nhà người này. Trước sự thúc giục của tiền nhân, tôi không thể chần chừ thêm được nữa. Tôi đem ngay chuyện này kể lại vô luật sư Nguyễn Minh Làng. Người bạn tâm ra của tôi Với hy vọng được tư vấn giúp đỡ Nghe xong chỉ im lặng hồi lâu rồi bảo Chị tin rằng đó là những điều có thật Chứ không phải là hoang đường Đương nhiên em không bị hoang tưởng Xong để khẳng định những điều tiện nhân báo mộng là sự thật Và có thể thực hiện được Thì chị em mình phải làm rõ địa chỉ Gia cảnh của người có tên bắt đầu bằng chữ ca hình Phải chuẩn bị tinh thần, tài chính lẫn sức khỏe dài hơi. Việc này không thể ngày một, ngày hai mà xong. Và lại việc chứng minh và trả lại danh phận cho các bậc tiền nhân có công với đất nước là một việc lớn, không chỉ hai chị em mình làm, mà phải cùng rất nhiều người, nhiều ngành hợp sức mới xong. Nhưng dù khó khăn đâu, thì việc tri ân với các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước là việc nhất định phải là Dừng lại nhìn tôi chỉ nói tiếp. Trước mắt chị sẽ gọi điện vào thành phố Đồng Hới cho một hệ bạn tên Hùng làm trong ngành du lịch. Nhờ anh ấy tìm xem có địa chỉ nào như Đức vua Lý Công Quận đã báo mộ. Sau khi có thông tin đầy đủ, chị em mình sẽ vào Đồng Hới xác minh và lên kế hoạch cho những công việc tiếp theo. Những lời tư vấn và kinh nghiệm từng trải của luật sư Nguyễn Bích Lan đã tiếp thêm sức mạnh. Điểm tin để tôi quyết tâm thực hiện Cho được sự gửi gắm của tiền nhân Một quần động viên to lớn nữa Đến từ chồng tôi Anh an ủi động viên Và lo lắng cho tôi Từng việc cụ thể trong cuộc hành trình này Sau buổi trò chuyện với luật sư Nguyễn Bích Lan Lòng tôi phẳng lặng là Đêm ngủ không hề mộng vị nữa Mấy hôm sau Chị Lan báo tin Anh hùng ở thành phố Đồng ơi Tỉnh Quảng Bình đã tìm đúng địa chỉ Mà đồng vua Lý Công Quân đã báo cho tôi trong giấc mộng hôm nay Vậy là phần giấc mơ đã được xác thực Hai chị em mừng khốn xiết cùng bắt tay chuẩn bị kinh phí Bố trí thời gian để đi đồng hơi xác định vị trí Phần mộ của nàng công chúa Lý Kiều ấy Lần theo lời báo mẫu Những ngày đầu xuân năm 2012 Vẫn còn lạnh buốt gió mùa đông bắc heo hắt thổi mang về cái rét cắt ra cắt thịt cho cả núi rừng lác đác vài người trùm kín khăn qua lại ngoài đường Giữa lục thời tiết khác nghiệt như vậy vợ chồng tôi vẫn cùng luật sư Nguyễn Bích Lan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net